Trường 424, San Thiên Các Huyền Chín. Lại phong thành. Tô Vũ lúc này đây đi ra cổ Úc, cứ việc trong thành đã muốn không có gì người sống, nhưng là, Tô Vũ vẫn lảng lịch chuyển thành tử linh. ngụy Trang. Vô hắn, trong thành còn có cái hắc ma đâu. Thiên kia đại khái cũng hận không thể giết chết chính mình. Cẩn thận vô đại sai, ngụy Trang nói sau. Giờ phút này đích Tô Vũ, dù đang ở trống dông đích ngã tư đường thượng, lúc này mới có điểm trời cao nhầm chim bay đích sảng khoái. Này to như vậy đích cổ thành. Nếu không phải có Hắc Ma tên kia tồn tại, này cổ thành chính là của ta a, đáng tiếc. Làm cho hiện tại, hắn không thể không ngụy trang một chút, để ngừa bị Hắc Ma phát hiện, xử lý chính mình, vậy mệnh lớn. Thoải mái. Tử khí tràn đầy tán đích ngã tư đường, đối hắn không có gì ảnh hưởng, Tô Vũ tâm tình tốt lắm, phi thường tốt. Một đường đi tới, thường thường địa sở sờ, sờ một ít nhược tiểu chính là Tử Linh, một bộ tướng quân an ủi dưới trướng tướng sĩ đích cảm giác, đáng tiếc Tử Linh không quần áo, bằng không Tô Vũ còn muốn cho bọn hắn sửa sang lại một chút áo biểu hiện một chút chính mình đích hòa ái dễ gần. Tinh hình cổ thành, tốt lắm đích cổ thành. Nơi này thật tốt ra, Tô Vũ không phải lần đầu tiên cảm khái, hắn cảm thấy được chính mình có thể còn phải cảm khái rất nhiều lần. Hắn không vội và đi tìm ra lông ngăn cầu, hắn đi thành chủ phủ. Giờ phút này, thành chủ phủ như trước phong bế. hắc ma không đi ra, thành chủ trong phủ đích này thủ vệ cũng một cái không đi ra, không biết là chết sạch vẫn là như thế nào. Đại khái dẫn đã chết không ít. Phía trước, có chuẩn vô địch tử linh xâm nhập, chuẩn bị đánh chết hắc ma Đại chiến một hồi, hắc ma chính mình đều bị thương nặng, huống chi này thủ vệ. Tô Vũ nhìn ra ngoài một hồi, thành chủ trong phủ cực kỳ im lặng. Ở chữa thương sao không? Tô Vũ phán đoán một chút, hắc ma tuyệt đối bị tử khí ăn mòn không ít, muốn làm không tốt đều phải chuyển hóa thành tử linh. Đối phương hiện tại không ra môn, hắn cũng không có biện pháp tiến vào thành chủ phủ. Quên đi, Tô Vũ không sen vào nữa hắn. Rất nhanh, hắn lại hướng thành chủ phủ ngoại tuần tra mà đi. Một hoàn lại một hoàn, Tô Vũ không ngại cực khổ, một gian gian địa phòng ở xem xét. Nhìn xem cổ thành hiện tại có bao nhiêu cư dân, đại khái là cái gì thực lực, nội ba hoàn có bao nhiêu, bên ngoài có bao nhiêu. Hắn đắc nắm trong tay cổ thành đích hết thảy Bằng không, ngoại nhân lẻn vào tiến bảo, hắn còn không biết có bao nhiêu nhân. Tựa như hát ma, lúc này đây nếu là hắn làm dân cư tổng điều tra, vậy thực dễ dàng tìm được tô vũ. Nhìn xem, đây là không làm dân cư tổng điều tra đích tệ đoàn. Đắc đăng ký, được với hộ khẩu mới được. Chẳng sợ cư dân, tốt nhất cũng cấp phát cái thân phận chứng, tử vong cũng phải tiêu hộ Quả nhiên, yêu chính là yêu. Tô Vũ phát hiện, này đó cổ thành thành chủ rất không phụ trách, liên thành nội nhiều ít thường chú dân cư cũng không biết, sàng vậy Tình huống như vậy hạ, ngoại nhân đến che giấu đương nhiên rất đơn giản. Một khi đăng ký, bản ghi chép, chính là ở sẽ không hứa đổi phòng ở, kể từ đó, mới có thể ngăn chặn giống đã biết dạng địch nhân, tùy ý trốn ở một ít trong phòng, làm cho địch nhân tìm không thấy. Luận khởi quản lý xoay ngang, nhân tộc vẫn là có một tay đích. Đây là một cái rất lớn đích lượng công việc, ta một người. Cũng có lấy giám thị a. Giờ phút này đích Tô Vũ, đó là thực đem chính mình đương thành chủ, nhìn thấy to như vậy đích thành thị, có chút bất đắc dĩ, này cổ thành thật sự rất lớn, càng đi bên ngoài, địa phương càng lớn. Nội ba hoàn, đại khái có 3000 đống phòng ở. 18 hoàn đến 4 hoàn, vượt qua 3 vạn gian phòng ốc. Mà bên ngoài đích 18 hoàn, vượt qua 10 vạn gian phòng ốc. Cả cổ thành, ít nhất có 15 vạn đã ngoài đích phòng ốc. Dựa theo một nhà ba người đến tính, chỗ ngồi này cổ thành, ở trên thời cổ đại Chỉ sợ thường chú dân cư vượt qua 50 vạn đã ngoài, nói lại không tính quá lớn, nói tiểu. Tuyệt đối không nhỏ. Không cần cùng hiện tại đích nhân cảnh thành thị đối lập, hiện tại đó là có cao lầu, mà này cổ thành, trừ bỏ thành chủ phủ cùng một ít số ít phòng ở là hai tầng, mà khắc đích đều là độc đống, chẳng sợ bên ngoài đích phòng nhỏ, kia cũng là độc đống. Nếu là đều cái cái 6 tầng, kia thường chú dân cư có thể đột phá 300 vạn, tái cái cao điểm. Chu ngàn vạn lần mọi người đi, vẫn là có thể đích. Tô Vũ bình điểm một phen. Đĩnh đại đích một tòa thành thị, cũng không tệ lắm, nhưng là quản lý là thật đích không được, hắn cũng không rất hội quản lý, khả ít nhất cảm thấy được chính mình so với hát ma cường. Làm thanh chủ, như thế nào có thể làm cho chính mình đích cổ thành như vậy loạn? Nhìn xem, sang thiên các, chư thiên vạn trong bảo khố lâu này đó thế lực, tại đây mở phân bộ, trả thù lao sao không? Nộp thuế sao không? Bọn họ tại đây buôn bán tin tức, trải qua ngươi đồng ý sao không? Một ít thần ma cường tộc trú điểm, với ngươi xin quá sao không? Luộn sụn đối Săn Thiên Các ở cổ thành là có phân bộ đích. Tô Vũ trong lòng khẽ nhúc đích, tìm chung quanh một chút, rất nhanh, ở 22 hoàn, tìm được rồi Săn Thiên Các đích phân bộ địa điểm. Địa phương không nhỏ, là một tòa độc đống tiểu lâu, hai tầng cao, chiếm điệp nhưng thật ra đến quảng. Giờ phút này, biểu hiện trong phòng có người, là cư dân. Không biết là bị cư dân chiếm lấy, vẫn là Săn Thiên Các trung thành công viên chuyển hóa thành cư dân, Tô Vũ có khuynh hướng người sau, bởi vì là một nhà thượng chủ cổ thành đích thế lực, muốn nói không ai chuyển hóa thành cư dân kia không có khả năng. San Thiên Các. Nay thế lực cũng không phải là gì thứ tốt, phía trước Tô Vũ sẽ đối phương cấp 500 tích Nhật Nguyệt máu huyết, cuối cùng đối phương con nguyện ý cấp 200 lũ Thiên Điệu Huyền Quang, Tô Vũ làm cho Nưu Trâm nói tiếp thu, về phần có hay không bắt được. Tô Vũ sau lại không thấy San Thiên bảng, cũng không rõ ràng. Bắt được lấy không được đích, hắn cũng không phải quá để ý. Kỳ thật vẫn là lo lắng, Nưu Trâm nói bắt được, có thể hay không xuất hiện một ít nguy hiểm, 200 lũ cũng không thiếu, cẩn thận bị người theo dõi. San Thiên Các. Đứng ở săn thiên các phân bộ trước cửa, Tô Vũ suy nghĩ, nếu không đi vào lộng hẽ ra phân bảng nhìn xem, sau đó cùng săn thiên các đánh giao tiếp, hiện tại bị định vị cũng không gì, đương nhiên, vẫn là hắc ma uy hiếp. Tô Vũ phát hiện, hắc ma đều nhanh thành chính mình đích tâm bệnh. Không hắc ma, hắn áp cái không sợ săn thiên các đến định vị, có bản lĩnh sẽ, cổ thành các ngươi tiến vào là được, bên trong thành đích săn thiên các thành viên, hóa thành cư dân, chẳng lẽ còn có cường hãn vô cùng đích. Tô Vũ mới không tin. Thật nghĩ đến Nhật Nguyệt là giao cải chẳng a. Săn Thiên các đã chết hai vị Nhật Nguyệt, đều nhanh đau lòng muốn chết. Săn Thiên các phân bộ. Không biết có cái gì không thứ tốt. Đại khái dẫn đã không có. Dù sao bạch một gần. Ở trong thành, người này cũng không nốc, đi đích thời điểm, không có khả năng không mang theo đi Săn Thiên các phân bộ thật là tốt đồ vật này nọ. Tô Vũ ở cửa nhìn ra ngoài một hồi, bên trong khẳng định là có phân bảng đích. Nhất định có thể cùng ngoại giới liên hệ. Trong thành, không biết mặt khác cư dân có hay không phân bảng, này khó mà nói. Cổ Thành cư dân có phần bảng đích sát suất không lớn, san thiên các bình thường con cấp thiên tài cùng cường giả, cổ thành cư dân vừa không là thiên tài, cũng không phải cường giả, trừ bỏ Hạ Ma. Chặt đức các ngươi nên hiểu biết, Tô Vũ lấy ra chính mình đích ba hoàn lệnh, trực tiếp mạnh mẽ mở ra môn hộ. Đại môn mở rộng, bên trong là một cái thật lớn đích phòng khách. Giờ phút này, bên trong liền một người, mang theo bạch diện đủ. Nhìn đến Tô Vũ, người leo mặt nạ tở dài một tiếng, mở miệng nói, gặp qua Tô lại nhân, ta gọi là Huyền Chí. Bốn bộ chi huyền bộ thành viên. Tinh hành cổ thành chú thành phân bộ bộ trưởng, biết đại nhân sẽ đến, chậm chế. Tô Vũ nhìn thấy hắn, có chút ngoài ý muốn, ngươi có biết ta sẽ đến. Biết. Huyền Chín bình tĩnh nói, cả cổ thành, có hai nơi có thể cùng ngoại giới câu thông. Một là săn thiên các phân bộ, một là thành chủ phủ, thành chủ hắc ma đại nhân cũng có một phần săn trời cho bảng. Đại nhân lại phong thành, hiển nhiên là không nghĩ bại lộ chính mình đích hết thầy, kia nổ săn thiên các phân bộ là tất nhiên đích. Tô Vũ quan sát một chút Đối phương thực lực nói cường không mạnh, nói nhược cũng tuyệt đối không kém, sơn hải bảy trọng. Như vậy đích thực lực, kỳ thật không sánh cùng đến chủng tộc đại chiến, ngày thường lý đều là bá chủ. Tô Vũ không đương hồi sự, đó là bởi vì hắn tiếp xúc đích mặt thật sự rất cao. Vạn tộc vô địch đều tiếp xúc tới rồi. Chư thiên chiến trường đích chủ lưu, kỳ thật vẫn là bay lên không cùng thẳng tới trời cao, sơn hải cũng không nhiều. Một vị sơn hải bảy trọng tọa chấn, xem như cường đại đích thực lực, còn tại cổ bên trong thành, bình thường nhật Nguyệt cũng sẽ không đối hắn động thủ. Huyền Chín gặp Tô Vũ xem chính mình, lại mở miệng nói, cả phân bộ theo ta một vị. Mặt khắc đích, không phải đã chết, chính là thuê tới một ít cư dân, cũng không phải săn thiên các thành viên, chính thức thành viên, chỉ có ta một vị. Hắn lấy ra một phần phân bảng, rất nhanh, lại lấy ra một quyển đồ sách, mở miệng nói, đây là cùng săn thiên các câu thông đích phân bảng, cùng với một ít bạch một đại nhân lưu lại đích tồn kho, đều là một ít tiện nghi gì đó, đại nhân vị tất để ý. Huyền Chín hai tay trình lên, đại nhân có thể giết ta, các trung đích ý Tứ là Hy vọng đại nhân có thể lại cùng săn thiên các thành lập liên hệ, săn thiên các lấy truyền thừa vi bảo, tương lai, tuyệt không hội tiết ra ngoài đại nhân đích hành tung. Tô Vũ ngoài ý muốn, rất nhanh nở nụ cười, truyền thừa cam đoan. Ta một cái đem từ người, dùng đắc các ngươi như thế. Vẫn là nói, chuẩn bị chờ ta đã chết, tiếp thu của ta di sản. Dù sao, thoạt nhìn ta di sản còn có một ít. Đại nhân hiểu lầm. Huyền Chín Trầm Thấp nói, các chung đối đại nhân không có gì ác ý, chính là đại nhân bị tử linh quân chủ nghịch chuyển Các chung hy vọng đại nhân tải cán vì săn thiên các cung cấp một ít về tử linh quân chủ, về tử linh giới cùng tử linh tộc đích tin tức, hiện giờ, chỉ có đại nhân, cùng tử linh giới tiếp xúc đích sâu nhất. Không phải đâu. Tô Vũ cười nói, các ngươi này đó thế lực lớn, không tiếp xúc quá tử linh. Tiếp xúc quá, nhưng là quy tắc có hạn, không thể hiểu biết càng nhiều. Huyền Chín giải thích nói, tử linh giới thông đạo, cũng rất khó mở ra, đều có thượng cổ thạch điều chân ác. Hắn nói đến thượng cổ thạch điều, Tô Vũ nhưng thật ra đến đây hứng thú, hỏi. Này thạch điêu rốt cuộc là cái gì? Sống vẫn là tử đích. Vẫn là nói, chính là con dối. Không rõ ràng lắm, nhưng là thạch điêu rất mạnh, là có trí tuệ đích. Tô Vũ nuốt cằm, có trí tuyệt đích, có trí tuyệt đích. Ta là không phải tìm đường chết quá một lần. Ở thiên diệt cổ thành, ta chính là truy quá thạch điêu đích, kia thạch điêu, rốt cuộc sống vẫn là tử đích. Lúc này đây vô địch đại chiến đích thời điểm, kỳ thật Tô Vũ còn có chút kinh tủng, hắn không thấy được cái gì, cũng không thấy được thạch điêu ra tay, nhưng là, hắn nghe được âm Giống như trong thành đích thạch điêu lên tiếng. Lúc này mới kinh tủng. Nếu là như thế, thiên diệt cổ thành đích thạch điêu có lẽ cũng là sống, rất mạnh, có thể đánh vô địch. Mà ta, đêm này thạch điêu cấp đánh một chút, còn cầm rất nhiều ưu đãi. Nói như thế đến, lần trước cấp chính mình xuyên qua phù đích, có thể không phải cái gì thượng cổ làm bằng máy, mà là thạch điêu. Cái kia giải quá cái đuôi đích thạch điêu. Kinh tủng a, ta như vậy đánh hắn, hắn cư nhiên trả lại cho ta ưu đãi, này đó thạch điêu gì tình huống? Đổi thành Tô Vũ bị người đánh, trả lại cho nhân ưu đãi, trừ phi đối phương là ta đứa con, là ta tôn tử. Bằng không đánh không chết người. Huyền Cửu cũng không biết càng nhiều, Tô Vũ nhìn hắn một cái, Huyền Cửu lại nói, "Mà khác, các trung trưởng lão mời đại nhân trở thành săn thiên các thành viên, thay thế ta trở thành tinh hành cổ thành tân đích chú thành bộ trưởng." Tô Vũ đạm cười nói, "Mới có lợi sao không?" "Có." Huyền Cửu thản nhiên nói, "Tỷ như ta, ta hàng năm có thể theo săn thiên các bắt được nhân tộc giá trị 3 vạn công vân tả hữu đích vật tư, cái gì đều có thể" Mặt khác, san thiên các xem công trạng, tỉ như phân bộ công trạng hảo, có thể lấy tổng công trạng đích ngàn phần có vừa làm vi trích phần trăm, một năm xuống dưới, bình thường dưới tình huống, phân bộ công trạng đều ở ngàn vạn lần công hơn đã ngoài, đó là ít nhất đích, cho nên một năm xuống dưới, ta đều có thể bắt được tiếp cận 5 vạn công hơn đích và tư. Đây là tài nguyên thượng đích đáy ngộ, mặt khác, chúng ta có thể học tập một ít cường đại đích công pháp, đạt được một ít quyền hạn, được đến một ít tuyệt mật tin tức, cùng với đạt được san thiên các đích một ít bảo hộ. bảo hộ hộ Tô Vũ bật cười nói, các ngươi có cái gì bảo hộ? Các ngươi đích nhân bị giết, ta cũng không gặp săn Thiên các bảo hộ các ngươi." Huyền Trín lắc đầu nói, "Đại nhân hiểu lầm, kỳ thật San Thiên các là sẽ vì chúng ta cung cấp bảo hộ đích. Chính là xem giá trị ngang nhau. Như đại nhân như vậy đích thiên tài, phải nội, San Thiên các sẽ vì đại nhân cung cấp tuyệt đại đích bảo hộ, tỉ như thượng một lần, ở bể dục bình nguyên, còn có một vị thành viên đạt được một chút cũng không có đích đích bảo hộ, tự mình ra tay tiếp dẫn hắn rời đi." Tô Vũ nhưng thật ra nhớ tới này cha, giống như cũng là hơi hơi trọn mi nói san thiên các cụ thể ngành, chức vị, cấp bậc là như thế nào phân chia đích đại nhân cùng san thiên các tiếp xúc đích không nhiều lắm nếu không đã sớm nên biết đến san thiên các có san thiên 4 bộ đồ vật này nó hai cát, nam bác lầu 2 san thiên 4 bộ phụ trách thu thập tình báo, đối ngoại giao dịch 4 bộ nhất thể, nhưng là phân thiên địa huyền hoàng đại biểu bất đồng đích thực lực cùng bất đồng đích địa vị cấp bậc cùng san thiên 4 bảng không sai bệt lắm đồ vật này nó hai cát phụ trách thăm dò thượng cổ bí ẩn lẻ vào các giới ngụy trang thân phận Namác 2 lâu phụ trách ám sát nghĩ cách cứu viện bảo hộ phần công coi như Minh xác Nam Bác 2 lâu là ám sát đích ngành, đương nhiên cũng là nghĩ cách cứu viện bảo hộ đích xem như cường đại đích bảo An ảnh đồ vật này nọ hai các phụ trách còn lại là tìm hiểu tuyệt mật tin tức bốn bộ chủ yếu ở chư thiên chiến trường sinh động tô Vũ thân thể to lớn thượng đã hiểu một ít mặt khác ở các chủ lâu chủ 4 bộ bộ trưởng dưới còn có trường lao Nhật Nguyệt hậu kỳ mới là trưởng lão. Mặt khác, trưởng lao dưới còn có mấy chờ, nhất đẳng bạch diện, nhị đẳng hắc mặt, ba chờ màu mặt, bốn chờ bán mặt. Từ từ, Tô Vũ ngoại ý muốn nói, trừ bọn bạch diện đủ, còn có mặt khác người đeo mặt nạ. Ta hắn sao chỉ thấy quá bạch diện đủ? Huyền Chính trầm thấp nói, đại nhân không giống với, đại nhân gần nhất liền nhanh chóng sát nhập thiên bảng, cho nên cùng đại nhân tiếp xúc đích, đều là nhất đẳng bạch diện, chính là ta cũng vậy, ta là phân bộ bộ trưởng, cho nên cũng là bạch diện. Thay lời khác nói, Ngay từ đầu, Tô Vũ tiếp xúc đích kỳ thật chính là thượng tầng. San Thiên các đích thượng tầng. Hắn cũng chưa gặp qua mặt khác người đeo mặt nạ, bởi vì mặt khác người đeo mặt nạ cấp bậc thấp, phụ trách cùng Tô Vũ giao tiếp đích đều là cường giả, đều là địa vị góc cao đích bạch diện đủ. Tô Vũ gật đầu, cái này tự xem như không sai biệt lắm phải biết đối phương đích làm bằng máy. Lại hỏi, ngươi như thế nào không chạy? Ngươi chạy? Ở cổ trong thành, gỡ xuống mặt nạ, ta lại không biết ngươi là San Thiên các đích nhân, ngươi là cư dân, ta cũng sẽ không thất tâm điên. Giết toàn bộ cư dân. Huyền Chín túi đầu nói, ta là săn thiên các đích thành ý, hơn nữa. Sắp tới phong thành, cũng làm cho ta chết khí chuyển hoán quá nhanh, ta mau xanh không được, trốn, cũng chỉ là tử, không bằng làm cho ta vi đại nhân dẫn tiến, mời đại nhân gia nhập săn thiên các. Ta cũng vậy đem từ người, mời ta có gì dùng. Tô Vũ cười cười, không bằng người ta hậu đả một hồi, thử xem xem, có thể hay không xử lý ta, xử lý ta, có lẽ săn thiên các hội cứu người. Đại nhân nói nở nụ cười. Tô Vũ lắt đầu. Chưa nói cười, ta không thích địch nhân ở trước mặt ta chẳng túng, chịu chết, này không có ý nghĩa. San Thiên Các Bán đứng quá ta, cho nên ta đối San Thiên Các, không tín nhiệm, cũng không muốn cùng các ngươi đánh cái gì giao tế. Không bằng như vậy, làm cho ta xem xem San Thiên Các cường giả đích thực lực. Nếu là người núi này hải bảy trọng rất mạnh, tháng ta, ta liền lo lắng gia nhập như thế nào. Hắn muốn thử xem chính mình đích chiến lực. Giờ phút này, Tổ Vũ đem San Thiên Các đại môn nhắm chặt, thật cũng không lo lắng người nảy bán chính mình, đem chính mình đích vị trí bại lộ Không có gì, cùng lắm thì ta ngay tại này cổ trong phòng bế quan tốt lắm. Hiện tại bán đứng chính mình, có thể tới giết chính mình đích, cũng liền hắc ma. hắc ma ở bên ngoài thủ tốt lắm. Huyền Chín cũng không có độc thủ, lại nói, ta giết không được đại nhân, đại nhân hẳn là rất mạnh. Nói là nói như vậy, trong lòng cũng cảm thấy được, thực độc thủ, ngươi vị tất có thể giết ta. Hắn là Sơn Hải Bảy Trọ. Tô Vũ giết qua Nhật Nguyệt, nhưng là săn thiên các biết, bị giết Nhật Nguyệt, đó là bạo diệp bá thiên đích thần văn, cũng không phải là Tô Vũ chân thật bổn sự Tô Vũ có thể sát sơn hải hai tam trọng sẽ không sai lầm rồi. Xanh đã chết có thể cùng sơn trong biển kỳ quá qua tay mà thôi." Tô Vũ nở nụ cười, "Không thử thí. Zeta, ta đỉnh đầu thượng có giá trị 67000 lũ thiên địa huyền quang đích bảo vật, vô địch đều tâm động, hiện tại môn quan, liền ngươi ta ở trong phòng, Zeta, thần không biết quỷ không hay, thành chí bị phong tỏa, ngươi đã nói không gặp được ta, kia không phải xong rồi." Huyền Cẩn hơi hơi chấn động. "Ta lại không ở bảng đan thượng, sinh tử cũng không ai biết được, không phải sao?" Chết thật, đã nói ta chết khi ăn mòn đã chết, ai biết ngươi làm. Tô Vũ tiếp tục cười, nhìn thấy Huyền 9. Huyền 9 một bộ nhận mệnh đích thái độ, cấp cho bị giết, Tô Vũ cảm thấy được thực không thú vị, đánh chết săn thiên các đích nhân rất nhiều người đều ở làm. San tiên các không phải cái gì người tốt, Nam Bắc lầu 2 cũng tiếp ám sát nhiệm vụ. Còn ra ban Tô Vũ tình báo, này đó đều là lỗi. Đã tới một cái tên, một bộ nhận mệnh đích thái độ bị bị giết quên đi. Cái này không phải Tô Vũ hy vọng nhìn đến đích, không quá lớn ý nghĩa. Giờ phút này Khi hắn nói ra những lời này đích thời điểm, Huyền Chín ngừng đầu, ngự khi có chút hấp tâm nói, đại nhân, chớ để cố ý như thế, ta sợ ta nhịn không được, như vậy đích hấp dẫn quá. Mấy ngàn lũ thiên địa huyền quang đích bảo vật, thật sự rất cụ bị hấp dẫn lực. Giết Tô Vũ, có lẽ có thể mạng sống, có thể kéo dài tử khí lan tràn đích thời gian, có thể cho chính mình mạnh mẽ thăng cấp, có thể cho chính mình sống sót. Một đám ý niệm trong đầu, ở Huyền Chín trong đầu hiện lên. Tô Vũ nhìn thấy hắn, kỳ thật thực ngoài ý muốn một người đều nhanh đã chết Còn tại nguyện trung thành san thiên các, san thiên các rốt cuộc có cái gì ma lực, làm cho người ta đến chịu chết. Như vậy chỉ nói ích lợi đích tổ chức, đáng giá người đi chịu chết cống hiến sao không? San thiên các cho ngươi bị ta sát, cho ngươi cái gì ưu đãi, tái nhiều thật là tốt chỗ, đã chết cũng vô dụng đi, chẳng lẽ là người nhà ngươi bị cao chế? Không có, ta không người nhà. Huyền 9 trầm thấp nói, này hết thảy đều là ta tự nguyện đích. Tự nguyện, không tồi. Huyền 9 hít sâu một hơi nói, tự nguyện đích. Bởi vì săn thiên các chính là nhà của chúng ta, người nghĩ rằng ta và người nhóm này đó thành viên, là như thế nào phát triển đích? Là chư thiên vạn giới đích thiên tài còn cưng sao không? Không phải, chúng ta đều là một đám bị vứt bỏ đích sinh linh. Chúng ta có chút đến từ tiểu giới, hoặc là lưng đeo huyết hải thâm cửu, hoặc là ở ven đường ăn xin thiếu chút nữa bị đông chết đói chết, hoặc là ở chư thiên chiến trường cầu sinh, kết quả thiếu chút nữa chết đi đích sinh linh. Chúng ta không có chỗ rửa vững chắc, không có bối cảnh, có đôi khi ăn khẩu cơm đều nan là San Thiên Các cho chúng ta cơ hội, cho chúng ta sinh mệnh, làm cho chúng ta có thể báo thủ, có thể kiến thức tinh danh hơn màu đích thế giới, càng to lớn bao la hùng vĩ đích chư thiên vạn giới, có thể cùng thiên chi tiêu tử nhóm đánh đồng, có thể kiến thức vô địch đích phong thái. Này hết thảy đều là săn Thiên Các giao cho chúng ta đích. Tô Vũ hiểu rõ, thì ra là thế. San Thiên Các đích thành viên, nguyên lai like ngọn nguồn là như thế tới. Ngay sau đó, Huyền Chín trầm thấp nói, "Tô đại nhân, gia nhập San Thiên Các, ngươi sẽ không hối hận đích." Xan Tiên các có lẽ có thể cứu ngươi. Ngay tại giờ phút này, hắn gở xuống chính mình đích bạch diện ủ, lộ ra mặt nạ sau kia trương tái nhợt đích mặt. Không phải người tộc, cũng không phải Tô Vũ nhận thức đích chủng tộc, trên mặt, không có gì chủng tộc đặc tự, chỉ có ánh mắt, có chút đặc tự, mang theo một ít ánh lửa. Ta đến từ Hỏa đồng tộc. Huyền Cửu nhìn về phía Tô Vũ, hai tay cầm bạch diện đủ. đại nhân đội này mặt nạ, từ nay về sau, đó là săn Thiên các đích Huyền Cửu. Nay mặt nạ, vô địch dưới không thể tra xét bộ dạng, có thể liễm tức có thể cùng săn thiên các câu thông, phối hợp đại nhân thân mình đích liễm tức biến hóa thuật, chuẩn vô địch cũng vô pháp nhìn thấu đại nhân. Nếu là một ngày kia, đại nhân có thể trở thành trưởng lão, đội trưởng lão đích trưởng lão mặt nạ, vô địch cũng vô pháp tra xét đại nhân đích thân phận. Tô Vũ trong lòng khẽ nhúc đích, này có thể tùy tiện thưởng. Không thể. Người đang mặt nạ ở, nhân vong, mặt nạ thoái. Đương nhiên, có thể chủ động đưa tặng cấp đại nhân, săn thiên các bên kia cũng có lập hồ sơ, săn thiên các sẽ biết đại nhân đích thân phận, những người khác Không biết, săn thiên các thứ tốt thật nhiều. Tô Vũ trong lòng nghĩ, này Bạch Diễn Đủ, hắn đích sắc nhìn không thấu, phía trước gặp được đích người đeo mặt nạ, hắn hiện tại gặp kỳ thật cũng không nhận thức, đều giống nhau, trừ phi chính bọn nó báo danh. Nay còn chính là Bạch Diễn Đủ, kia trưởng lão đích mặt nạ đâu? Khó trách săn thiên các thần bí vô cùng. Có lẽ, bọn người kia ở trong hiện thực đều có khác thân phận, nhưng là đội mặt nạ, ai cũng không biết bọn họ ai là ai, này trưởng lão, ngay cả vô địch đều nhìn không thấu bọn họ đích bộ dạng cùng thân phận, cái này thực đáng sợ. Nói không chừng, trong đó còn có chút là người tộc cường giả đâu. Hôm nay, nhưng thật ra làm cho Tô Vũ đối săn tiên các này tổ chức có càng nhiều đích hiểu biết, thần bí, cường đại, mấu chốt là còn có cái săn tiên bảng, thứ này tài khả sợ. Huyền Chí nhìn về phía Tô Vũ, ánh mắt lộ ra một mặt dễ rồ vẻ. Hán Kỳ thật tâm động. Hắn kỳ thật muốn giết Tô Vũ, muốn vì chính mình tranh thủ một đường sinh cơ. Chính là, nghĩ tới săn tiên các, cuối cùng, thở dài một tiếng, mở miệng nói, đại nhân, là người tốt. Ân Tô Vũ sửng suốt một chút, thật sự ngây ngẩn cả người. Hắn cư nhiên bị phát người tốt tạp. Hắn sao đích, gặp quỷ. Ta cư nhiên bị giàu to rồi người tốt tạp. Ta giết bao nhiêu người, nhiều ít cường giả nhân ta mà chết, ta hiện tại coi như là ma đầu. Cư nhiên, có người nói ta là người tốt, vẫn là săn thiên các đích nhân. Huyền Chín cười cười, trên người tử khí bắt đầu tràn đầy tán, thở dài, đại nhân gặp ta thúc thủ chịu trói không muốn giết ta, có lẽ. Đây là thiên tài đích kiêu ngạo, có lẽ, đại nhân bản tính vẫn là thiện lương đích Ta còn là hy vọng đại nhân có thể tiếp được này mà nạ, tiếp được huyền chín đích danh hảo, San Thiên Các có lẽ có thể cho đại nhân mang đến một đường sinh cơ, loại trừ tử khí. Dứt lời, hắn chết khi ăn mòn toàn thân, hắn không hề áp chế, không hề khống chế, tùy ý tử khí cắn nuốt chính mình, thở dài nói, tô đại nhân, đây là bị tử khí ăn mòn đích kết cục, toàn bộ chuyển hoán đích kết cục, San Thiên Các là rất có thành ý đích, thành tâm mời đại nhân gia nhập, trở thành chúng ta trong đó một viên, đại nhân." Cũng không bị người tộc chán ghét mà vứt bỏ sao không? Nếu như thế sao không gia nhập să thiên các Tô Vũ bình tĩnh nói thật có lỗi đại ca không nói nhị ca san thiên Các, cũng không phải cái gì thứ tốt nói này đó có ích lợi gì cũng là huyền 9 hoàn toàn bị tử khí cá nuốt Tô Vũ vẫn chưa nhúng tay huyền chính lại thở dốc nói kia vẫn là hy vọng đại nhân có thể kiềm giữ phân bản này cũng là ta cuối cùng đích nhiệm vụ mạng của ta san Thiên các cứu trở về tới cuối cùng cũng chết ở chấp hành nhiệm vụ chung ta không hối hận ta chỉ khác cầu đại nhân có thể giúp ta một lần Hoàn thành ta cuối cùng đích nhiệm vụ. Ta, tài cán vì đại nhân làm đích, đó là vi đại nhân biểu thị một lần, tử khí hoàn toàn ăn mòn chính mình lúc sau đích kết cục. anh, một tiếng tiếng gầm rú vang lên, ngay sau đó, Tô Vũ nghe được ý chí hải hùng mất đích thanh âm. Huyền 9 đã chết. Tô Vũ kỳ thật không hiểu lắm hắn đích kiên trì, đương nhiên, Huyền vốn cũng sắp đã chết, này hắn xem đích đi ra, chính là không hiểu, vì sao không nên chính mình kiềm giữ phân bảng, có ích lợi gì sao không? Mà giờ phút này, cổ ốc xuất hiện một ít biến hóa. Huyền chính cả người bị tử khí căn cănớt ngay tại giờ phút này cổ trong phòng tử khí tràn đầy tán cường đại đích tử khí không ngừng hướng huyền chí trong cơ thể giúp máy bảo huyền chín đích thân thể dần dần biến thành màu đen quần áo ăn mòn hoàn toàn biến mất trong trước mắt huyền chính thành một khối tử khí nồng đậm vô cùng đích thi thể lại sau một lúc lâu huyền chí đích diện bạo đều bị ăn mòn đích thấy không rõ tiếp qua một trận huyền chí Đỗ nhiên đứng lên giờ khắp này hắn thành tử Linhô Vũ ngoại ý muốn vô cùng rồi độc nhiên Huyền Cửu đi ra đại môn, đẩy cửa ra, ra cửa, ngoài cửa, một pho tượng Sơn Hải Đỉnh Đích Tử Linh, Đờ dẫn địa nhìn thấy Huyền Cửu, ngay sau đó, dẫn dắt Huyền Cửu, nháy mắt biến mất ở ngã tư đường thượng. Đó là tiếp dẫn Hán Đích Tử Linh. Tô Vũ trong lòng khẽ nhúc đích, trực tiếp đại môn rộng mở, cũng không quản này bạch diện đủ cùng phân bảng, nhanh chóng truy tung, Tử Linh xuất hiện đích kỳ hoặc, biến mất đích cũng kỳ hoặc, thường xuyên là đột nhiên xuất hiện, đột nhiên biến mất. Đương nhiên, Tô Vũ biết, Nhật nguyệt cảnh đã ngoài đều là theo thành chủ phủ đi ra đích. Tử Linh, giống như phân thượng cổ tử linh cùng hiện tại đích tử linh, là lượng chủng bất đồng đích hệ thống. Tô Vũ nhanh chóng truy tung một trận, ánh mắt khẽ nhúc đích, Huyền Chín cùng kia sơn hải tử linh, hoàn toàn tiêu thất, căn bản không hướng địa phương khác đi, mà là biến mất ở tại ngầm. Ngầm. Tô Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, cổ thành không thể lộ địa, cũng không có biện pháp đột địa, chẳng lẽ nói, này đó tử linh kỳ thật đều trên mặt đất hạ. Cho nên, có thể tùy thời xuất hiện. Huyền Chín tiến nhập ngầm, chưa đi đến vào thành chủ phủ, này đại biểu cái gì? Đại biểu huyền chính không tới đầy tử linh giới, chính là ở cổ trong thành. Hiện tại tử đích cư dân, đều chỉ có thể ở cổ thành ngầm hoạt động. Một đám nghi hoặc, ở trong đầu phiếm hiện. Mà giờ phút này, đông nhiên một đạo quang ảnh loại ra, ngay sau đó, Tô Vũ ý chí trong biển hơn cái da lông ngắn cầu. Tô Vũ không nói gì, chuyến ông nói, ngươi như thế nào tìm được của ta? Thôi thôi đích, còn mang điểm hương, thì phải là ngươi. Đây là ra lông ngắn cầu trong lời nói. Tô Vũ tuy rằng giờ phút này ngụy trang thành tử linh cũng không có thể man trụ tiểu gia hỏa này, bởi vì nó không phải căn cứ bộ dạng căn cứ hơi thở tìm đến Tô Vũ đích, mà là cảm giác, một loại hương hương đích cảm giác. Chẳng sợ hiện tại Tô Vũ thực thối, vẫn là thối chung mang hương đích. Tô Vũ không nói gì, Cậu cái mũi cũng chưa ngươi cái mũi linh. Đồ vật này nọ đâu? Tô Vũ mới vừa nói xong, gia lông ngắn cầu hộ ra một cái trữ vật giới cho hắn, rất nhanh, giải thích nói, bọn họ cắt xế ngươi, chưa cho ngươi nhiều như vậy bảo vật, ta thực xin khí, nhưng là đánh không lại bọn họ. Bọn họ bỏ chạy. Tô Vũ đỡ đẫn, ngươi cảm thấy được ta tin. Hắn mở ra chữ vật giới nhìn nhìn, 1200 lũ thiên địa huyền quang không ít, 800 tích nhật nguyệt huyền hoàng dịch không ít. Bạch một kêu gọi đầu hàng đích thời điểm, hắn chính là nghe đầu. Long huyết cổ thụ đã ở, 200 tích nhật nguyệt máu huyết đã ở, duy độc thoại vừa nói đích ma thần quả, chỉ có 4 quả. Tổng cộng là 5 quả đích. Hơn nữa giá cả không tiện nghi, thư quý, 5 quả trái cây, để rối 300 lũ thiên địa huyền quang đích, 60 lũ một quả, thay lời khác nói. Sát sao cái Nhật Nguyệt lúc đầu, lấy ra máu huyết, đổi một quả trái cây. Chẳng sợ Tô Vũ không biết có ích lợi gì, cũng biết là chí bảo. Hiện tại, thiếu một quả. Thiếu quả trái cây. Ta không nhìn được sổ, có thể là bị lửa. Ra lông ngắn cầu đảo não. Một bộ thực tức giận bộ dáng, bọn họ khi dễ ta sẽ không sổ sổ. Tô Vũ im lặng, ngươi sẽ không sổ sổ. Ngươi lửa quỷ đâu? Ngươi sổ thần văn đích thời điểm, sổ đích được, chính mình 25 mai thần văn, bị nó sổ một chút cũng không có mấy lần. Ngươi trò ta không biết, lừa nói cái gì nữa, quên đi, ăn liền ăn đi. Kể từ đó, Tô Vũ hiện tại đỉnh đầu thượng đích tài nguyên liền nhiều đích rõ người. 1380 Lũ Thiên địa Huyền Quang, 1100 Tích Nhật Nguyệt Huyền Hoàng, dịch, 50 mai Ngũ Hành Linh Quả, 4 mai Ma Thần Quả, một viên Long Huyết Tây An Quả, cộng thêm 470 Tích Nhật Nguyệt Máu Huyết, cùng với Thiên Huyết nếu làm. Mà khác, còn có 9 Tích Nhật Nguyệt Tám Trọng Máu Huyết. Liền này thân ra, đại bộ phận vô địch. Không, nhân tộc đích vô địch cơ hội lấy không được luy quá ngắn. 470 tích Nhật Nguyệt một trọng đích máu huyết, trong đó 270 tích là phía trước đích bán đấu giá tiền thế chấp, trong đó nhân tộc bên này, Chu gia cùng Tần gia đều tiền trả, Tô Vũ cho bọn họ có tin, cũng không trả lại cho bọn họ máu huyết. Không tính không biết, nhất thống kế Tô Vũ phát hiện, chính mình là thật đích có tiền. Nhưng lại có 7 bản vô địch ý chí chi văn, cùng với không ít đích sơn hải máu huyết, là chuẩn bị dùng để lấy ra thiên nguyên khí đích. Đi săn tiên các nhìn xem. Hắn nhanh chóng trở về. Về tới phía trước đích săn thiên cát, giờ phút này chỉ để lại ba dạng đồ vật này nọ. Một quyển phân bảng, một quyển bản ghi chép đồ vật này nọ đích đồ sách, một cái bạch diện đủ. Huyền Cửu đã muốn đã chết, nháy mắt bị cổ ốc cải tạo thành tử linh, bị mặt khác tử linh tiếp dẫn đi rồi. Đây là Tô Vũ lần đầu tiên nhìn đến nhân bị chuyển hóa thành tử linh, trong lòng cũng nhiều không ít tâm tư cùng ý tưởng. Cầm lấy kia mặt nạ, Tô Vũ lâm vào trầm tư chung. Hồi lâu, Tô Vũ đem mặt nạ bộ ở tại trên mặt. Có lẽ, chính mình có thể dùng được với chính là không lý do sinh ra một cái ý tưởng này mặt nạ sạch sẽ không. Huyền 9 có hay không mỗi ngày nói ra thủy gì đích? Ta muốn hay không bắt đến tiêu cái độc và vân vân. Nay người khác dùng quá đích mặt nạ, nhân vừa mới chết, ta liền cấp đội, có phải hay không có điểm không thích hợp. Một đám loạn thất bát tao đích ý niệm trong đầu, trong lòng trung dâng lên. Chương 425, gia nhập săn thiên cát. Đội Huyền 9 đích mặt nạ, Tô Vũ suy nghĩ rất nhiều, một lát sau, thể nghiệm tới rồi một ít bất đồng. Hắn đội mặt nạ. Nhìn về phía bên ngoài một đầu Tử Linh. "Tử Linh, bay lên không?" Tô Vũ nao nao, trước mắt hiện ra một hàng tự, hắn sửng sốt một chút, "Này mặt nạ, còn có chưa phán đoán thực lực đích công năng. Này tính cái gì?" Cảm ứng Ngọc Đích một loại vận dụng phương thức, bất quá không có cảm ứng Ngọc Phạm vi đại, xem ai mới có thể xuất hiện thứ này, Tô Vũ nhanh chóng gỡ xuống mặt nạ, trong lòng có chút khác thường. "Này xem như đặc thủ vũ khí sao không?" Hắn cũng là địa binh sư, Tô Vũ cẩn thận thể nghiệm một chút, cảm thụ một chút, trong lòng lại kinh hãi. Đây là địa binh đi này cũng quá tài đại khí thô bạch diện đủ tất nhiên binh. hắn nhanh chóng đem ra lông ngắn cầu lộng đi ra lại nhìn ra lông ngắn cầu lúc này đây có chút bất đồng không biết chủng tộc không biết thực lực ra lông ngắn cầu đều là không biết không biết chủng tộc Tô Vũ có chút khác thường. là huyền chín đích mặt nạ thượng không có bản ghi chép vẫn là ngay cả săn thiên các cũng không biết này bộ tộc không thể nào có thể là huyền chín đích mặt nạ cấp bậc không đủ bản ghi chép đích tin tức không đủ nhiều ra lông ngắn cầu này bộ tộc Hẳn là có người biết chưa? Hắn đang nhìn ra lông ngắn cầu. Ra lông ngắn cầu cũng tốt kỳ điệu nhìn thấy hắn. Để làm chi? Mang cái bạch diện đủ liền cảm thấy được chính mình có thể giấu ở. Không có khả năng. Thối thành gì vị, ta đều có thể ngửi được hương. Này đó săn thiên các thành viên, không đều có cái tập viết viết bức tranh bức tranh đích sao không? Tô Vũ trong lòng nghĩ, không phải phân bảng, mà là một cái sách, hắn không thấy được, không biết là không có, vẫn là bị hủy. Chỉ có phân bảng. Tiêu tập. Đại khái công năng cùng phân bảng không sai biệt lắm, có thể là một cái đối nội, một cái đối ngoại. Tô Vũ rất nhanh cầm lấy phân bảng, vừa định, bạch diện đủ thượng xuất hiện một đạo bạch quang, bắn tới phân bảng thượng, một lát sau, này bảng sống cookie một mình nhiên xuất hiện biến hóa, biến thành phía trước Tô Vũ nhìn thấy đích tập. Tô Vũ sửng sốt một chút, này cũng đúng. Mà giờ phút này, trong tay đích phân bảng đã xảy ra biến hóa, nhanh chóng ở phân bảng trang trên mặt xuất hiện hai chữ: Huyền chín. Cùng thời gian, San Thiên Các, tổng bộ đại diện Giờ phút này, vô mặt trưởng lao thiếu rất nhiều, chỉ còn lại có vài vị, trong đó một vị vô mặt trưởng lao hơi hơi chấn động, lấy ra rảnh tay chung một phần đồ sách, nhanh chóng thấy được một ít đồ vật này nọ. Huyền Chín, ngã xuống. Một lát sau, Huyền Chín tên tự lại sang lên, đệ 1982 nhâm Huyền Chín, chân thật tính danh Tô Vũ, nhân tộc, thẳng tới trời cao cảnh, xuất thân đại hạ phủ. Vị này trưởng lao sắc mặt đổi đổi, Huyền Chín đã chết. Này nhưng thật ra không kỳ quái, Huyền Chín muốn liền sống không được đã bao lâu Hắn ngoài ý muốn chính là, Tô Vũ cư nhiên thật sự tiếp được huyền chính đích mặt nạ. Hắn nghĩ đến Tô Vũ sẽ không nhận đích. Cùng lúc đó, Tô Vũ cũng là trong lòng hầu nghi, lại gỡ xuống mặt nạ, cẩn thận xem xét một trận, ngay sau đó, lại đội, rất nhanh, ý chí lực hơi hơi rung động, đưa vào một cái ý niệm, ngươi ở đâu? Săn thiên các đại điện. Vị kia trưởng lão, có chút khác thường, nhanh như vậy liền phát hiện một ít mặt nạ đặc thủ. Quả nhiên, thiên tài chính là thiên tài. Thứ này, cũng không có nói minh thư Ngoài ý muốn được đến đích tình huống hạ, toàn bộ xem cá nhân sở soạn, đương nhiên, cái gọi là đích ngoài ý muốn, cũng là săn thiên cấp cô y cấp đi ra ngoài đích, nếu không, đều có thể tự hủy đích. Ta ở săn thiên các. Vị này trưởng lão nhanh chóng hồi phục một câu, rất nhanh, nghĩ nghĩ lại hồi phục nói, yên tâm, này mặt nạ chỉ có các ngành lệ thuộc trực tiếp trưởng lão mới có thể xem xét vị trí, huyền bộ tiền 10 hào, thuộc sở hưu vu ta đến trưởng quản, trừ bọn ta, không có bất luận kẻ nào có thể xem xét của ngươi vị trí, chính là của ngươi săn thiên đồ sách cùng mặt nạ buộc định, cũng không bất luận kẻ nào có thể xem xét của người vị trí. Tô Vũ dạy ra một chút, ta chính là cảm giác có chút không thích hợp, mới nếm thử một chút, hắn tốt xấu cũng là địa binh sư, nhiều ít có thể cảm thụ một phần. Không nghĩ tới cư nhiên thật sự có người hồi phục. San Thiên Các đích trưởng lão. Huyền bộ đích lệ thuộc trực tiếp trưởng lão. Huyền bộ trưởng lão. Người tên gì, biết ta là ai sao không? Kêu Huyền bộ trưởng lão lo lắng luôn mãi, vẫn là hồi phục nói, nhân tộc Tô Vũ. Thảo. Tô Vũ thầm mắng một tiếng. Háng Hại, quả nhiên, này săn thiên các chính là hồ to. Được rồi, đoán được, đối phương không có khả năng không biết chính mình đích thân phận. Ngươi có thể xem xét của ta vị trí. Có thể, hiện giờ ngươi đội này mặt nạ, đó là huyền chín. Đương nhiên, ngươi có thể vứt bỏ, vứt bỏ đích thời điểm, tiêu hủy mặt nạ có thể. Ký nhập săn thiên các, kia đó là bản các người trong, săn thiên các sẽ không tái đối ngoại bán ra của ngươi vị trí tin tức. Mặt khác cứ theo lẽ thường, sẽ không ảnh hưởng ngươi chút. Tô Vũ nhanh chóng hồi phục, Vì sao không nên lạp ta tiến vào săn thiên các? Không phải không nên ngươi tiến vào, mà là rất nhiều thiên tài kỳ thật đều có săn thiên các thân phận. Đương nhiên, ngươi không biết bọn họ là ai, liền ngay cả ta, cũng không biết, ta chỉ biết huyền tự 10 hào trong vòng 10 nhân đích thân phận. Này săn thiên các trưởng lão nhanh chóng giải thích nói, mượn sức thiên tài gia nhập, là chúng ta săn thiên các một mực làm đích. Tô Vũ không để ý tới hắn, lại nói, ngươi như thế nào xưng hô. Săn thiên các các bộ trưởng lão, đều có cố định xưng hô, ngươi có thể xưng ta vi huyền giáp trưởng lão. Lúc sau đó là huyền đất huyền bính. Thiên can địa chi, không thuộc mình tộc chỉ có, các tộc thông dụng, 10 thiên can, 12 địa chi, mỗi bộ nhiều nhất 22 vị trưởng lão. Trên thực tế không mãn quá. Tô Vũ đã hiểu. Nhất bộ 22 vị, 4 bộ thì phải là 88 vị, hơn nữa 5 bắc lầu 2, đồ vật này nhỏ hai cắt. Này nếu đẩy, kia tài khả sợ. Phải biết rằng, trưởng lão đều là nhật nguyệt hậu kỳ cảnh. Nhân tộc có bao nhiêu nhật nguyệt hậu kỳ. Này Tô Vũ không rõ ràng lắm. Bất quá Đại Minh phủ bên này, trước mắt hắn biết đến có Chu Thiên đạo, Ngưu chăm nói, ám ảnh, cùng với Thiên đạo quân đem chủ, Thiết kỷ vệ đem chủ, nếu Diệp Hồng nhạn cũng coi như trong lời nói thì phải là 6 vị. Về phân đại hạ phủ, Tô Vũ chỉ biết là Hạ Long Võ, họ Hạ hầu gia, Hồ tổng quản có thể là Triệu tướng quân giống như không phải, này khó mà nói, mặt khác chính là chấn Ma quân đem chủ, này giống như cũng không phải Nhật Nguyệt hậu kỳ, vẫn là không xác định, mặt khác chính là Học phủ trung đích hai đại tọa kỵ. Có thể minh xác là Nhật Nguyệt hậu kỳ đích Giống như chỉ có này bốn vị, về phần vạn tiên thánh, quỷ biết là không phải. Đương nhiên, đại hạ phủ đích Nhật Nguyệt Hậu Kỳ, có thể không ngừng này vài vị, lòng võ vệ còn có ám mẹ, Tô Vũ gặp qua vài vị, đều rất mạnh, có thể còn có Nhật Nguyệt Hậu Kỳ cảnh, cho dù cùng đại minh phủ tương đương. Đại hạ phủ cùng đại minh phủ đều tính cường đại đích, mặc khắc các đại phủ, cho dù đều có năm sáu vị, nhân cảnh đại khái cũng liền 200 vị tả hữu đích Nhật Nguyệt Hậu Kỳ đi. Có thể càng nhiều một chút, tỉ như khai phủ thời đại đích này cường giả, Bất quá đại bộ phận hiện tại đều nhanh đã chết, có chút bế quan nhiều năm đã sớm ngã xuống. San Thiên các giới chướng đích Trường lão, số lượng có lẽ phá trăm. Cái này thực đáng sợ. Bộ tộc cùng một phương thế lực vẫn là bất đồng đích. Nhân tộc là siêu cấp lớn tộc, nhân tài vô số, ưu chúng tuyển hữu. Này San Thiên các, nghe Huyền Chính đích thí tứ, chính là ở các giới tìm một ít khổ sở đại cựu thâm đích tên gia nhập, nghiêm khắc lại nói tiếp, phế tài rất nhiều, thiên tài rất ít, này cũng có thể xuất hiện nhiều như vậy nhật nguyệt hậu kỳ. Không thiên phú Tái nhiều đích tài nguyên, cũng trồng chất không ra cường giả. Tỷ như hắn cha Tô Long, thiên phú không quá đi, tái như thế nào trồng chất, có thể đôi rời núi Hải sẽ không sai lầm rồi, vẫn là nhược tiểu chính là Sơn Hải, có thể đôi ra nhật nguyệt đến. Một đám ý niệm trong đầu hiện lên, Tô Vũ nhanh chóng nói, huyền giáp trưởng lão là huyền bộ cực mạnh đích trưởng lão. Không nhất định. Giờ khắp này, huyền giáp lại hồi phục nói, ngươi là huyền 9, ngươi liền nhất định so với huyền 8 huyền 7 nhược. Không thể chỉ nhìn một cách đơn thuần danh hào, có chút danh hào, đều là kế thừa tới đều không phải là đệ nhất đảm nhận. Nếu là mặt khác trưởng lão chưa từng mấy năm tiền sống đến bây giờ, năm đó có lẽ là dựa theo thực lực sắp xếp tự đích, hiện tại cũng bị tất. Tô Vũ đã hiểu. Kia hiện tại ta đội mặt nạ, cho dù gia nhập San Thiên Các, đối, chẳng sợ ngươi gỡ xuống mặt nạ cũng giống nhau, trừ phi ngươi thoát phá mặt nạ, lúc sau, San Thiên Các hội một lần nữa tạo ra huyền chín mặt nạ, chờ đợi tiếp theo vị huyền chín xuất hiện. Kia huyền bộ tổng cộng có bao nhiêu nhân? Không biết. Tô Vũ cảm thấy được hắn ở lựa chính mình. Nói hưu nói vượn. Huyền Giáp lại nói, ta chỉ phụ trách các ngươi 10 vị, cũng chỉ biết các ngươi 10 vị đích thân phận, về phần những người khác, bất quy ta lệ thuộc, của ta xác thực không biết cụ thể có bao nhiêu nhân, bất quá mỗi bộ nhân số không tính nhiều lắm, nhất đẳng bạch diện số lượng hẳn là không nhiều lắm, nhị đẳng hắc mặt cũng là, ba chờ màu mặt cùng bốn chờ bán mặt, số lượng đại khái nhiều một ít. Dứt lời, lại rất nhanh hồi phục Tô Vũ nói, ngươi thành Huyền Cửu, vậy ngươi hiện tại là có thể nắm giữ 10 vị hắc mặt đích thân phận cùng vị trí có thể thông qua người trong tay đích săn thiên đổ sách xem xét. Tô Vũ không vội vàng này, mà là rất nhanh nói, kia bạch một là cái gì thân phận? Hắn như thế nào không phải dựa theo thiên địa huyền hoàng đến sắp xếp đích? Bạch một, bốn bộ là tách ra đích, ở bốn bộ trưởng lao phía trên, còn có bốn vị bộ trưởng, bốn vị bộ trưởng lệ thuộc trực tiếp quản hạt một ít nhân, Thiên bộ bộ trưởng lệ thuộc trực tiếp dưới chướng đó là chữ viết nhầm Hào, Địa bộ lệ thuộc trực tiếp đó là chữ màu đen Hào, Huyền bộ lệ thuộc trực tiếp là màu tên cửa hiệu, Hoàng bộ lệ thuộc trực tiếp phải. Bán tên cửa hiệu Tô Vũ Trên vào nói, "Này so với viết tự càng đơn giản, này không phải dựa vào viết tự đích, mà là ý chí nỗ lực diễn ý tư, đưa vào mặt hạ, trao đổi đứng lên càng phương tiện. Cho nên, cũng có thể ở người khác chưa nói xong đích thời điểm sắp cái nói." Hắn hiện tại xem như đã hiểu, thiên địa huyền hoàng mở đầu đích, đều về trưởng lão trưởng quảng, bạch một loại này, trực tiếp thuộc sở hữu Vũ bộ trưởng trưởng quản, kia hoàng bộ hẳn là là bán tên cửa hiệu. Huyền giáp thực không nói gì, rất nhanh nói, "Không phải, là bùi tên cửa hiệu, bốn chờ bán mãn." Kỳ thật là bổỉ mặt nạ, chính là mặt nạ còn che đậy mặt bộ một nửa. Tô Vũ lại nói, kia bốn bộ có cái gì khác nhau? Huyền bộ không bằng thiên bộ. Nếu là dựa theo cấp bậc, dựa theo thực lực, kia huyền chính cũng là sơn hải bảy trọng, không đến mức liền hôn tới rồi huyền bộ đi. Cũng không phải, bốn bộ có một chút thực lực chênh lệch, nhưng là thực lực chênh lệch không tính quá lớn, thiên bộ đích sắc muốn vi cường đại một ít, nhưng là chủ yếu chênh lệch ở chỗ chức năng bất đồng. Huyền Giáp nhưng thật ra giải thích rất nhiều, Tô Vũ nếu là bình thường sơn hải, hắn sẽ không phản ứng. Khả Tô Vũ không phải, hắn là Tô Vũ, cho nên vị này Huyền bộ thứ nhất trưởng lao vẫn là cùng Tô Vũ câu thông lên. Bốn bộ đối ngoại gọi chung là săn thiên bốn bảng bộ, Thiên bộ phụ trách thu thập hơi thở cùng một ít thiên tài tình báo, cần càng mạnh đích thực lực chạy ở chư thiên chiến trường. Địa bộ phụ trách vận chuyển vật chất, tỉ như trước ngươi cùng chúng ta giao dịch, đều là địa bộ đích nhân vật chuyển. Huyền bộ chủ yếu phụ trách đóng quân mô địa, tỉ như phía trước đích Huyền 9, phụ trách tỏa trấn tinh hình cổ thành, cũng rất nguy hiểm. Hoang bộ phụ trách tọa trấn săn tiên tổng bộ, phụ trách câu thông trao đổi, an toàn tính cao một ít, thực lực cũng nhược một ít. Lúc này đây, Tô Vũ thật sự đã hiểu. San Thiên các bên trong, phân công thật sự thực minh xác. Tô Vũ lần đầu tiên gặp được San Thiên các đích nhân, là bọn hắn ở thu thập hơi thở, Tô Vũ đích hơi thở chính là khi đó bị bọn họ thu thập thu thập đi đích. Đó là Thiên Bộ đích nhân. Lần thứ hai, là hắn mua đồ vật này nọ, ở Thiên Diệt cổ trong thành, có người gõ cửa đến tặng, đó là Địa Bộ đích nhân. Ma ngồi chấn phân bộ đích, là Huyền Bộ đích nhân. Cùng hắn trao đổi đích là hoàng bộ đích nhân. Mặt khác, Nam Bắc Hai Lâu là bảo an kiêm chức sát thủ, đồ vật này nọ hai cách là điều tra viên, không ở chư thiên chiến trường điều tra, mà là lẻn vào các đại giới tiểu giới điều tra. Cái này tử, hắn đều đã hiểu. Huyền Giáp lại nói, đương nhiên, nếu là người kiếp trường, cũng có thể làm một ít mặt khác công tác, tỉ như ngươi, tọa chấn tinh hành cổ thành, nếu là cổ thành bị phong, cần vận chuyển vật tư, hoặc là có người thuê ngươi bảo hộ đánh chết đối thủ. Ngươi phải kiêm chức làm một ít công tác. Tô Vũ hiểu được. Tỷ Như Nguyên chính, ngày thường lý là trưởng quầy đích, thời khắc mấu chốt cũng có thể khách mời tặng mau đệ đích, tái khách mời một chút tay đấm. Ra ta đây gia nhập săn thiên cát, có chỗ tốt gì? Thứ nhất, vị trí sẽ không bị người mua. Đệ nhị, bên trong có thể mua một ít ngoại giới mua không được gì đó, trưởng lão là nửa giá, bạch diện 6 chiếc, hắc mặt 7 chiếc, màu mặt 8 chiếc, bán mặt 9 chiếc. Tô Vũ trong lòng khẽ nhúc đích, 6 chiếc, ta đi, thiện nghi a. Này nhưng thật ra có thể có. Đệ tam, cống hiến cũng đủ lớn. Có thể từ săn thiên cắt cho ngươi cung cấp che trợ, thời khắc mấu chốt, vô địch đô hội cho ngươi ra tay. Đệ tứ, hàng năm sẽ có bộ phận thu vào, ngươi làm nhiều ít nhiệm vụ, trích phần trăm ngàn phần có một, nếu là hàng loạt mua bán, một lần giao dịch hơn 1000 thiên địa huyền quang thì phải là vài lũ thiên địa huyền quang đích thưởng cho. Quá ít, thực hám hại. Ngàn phần có một đích trích phần trăm. Ngươi rơi chưởng đích hắc mặt, làm ra đích công trạng, cũng có của ngươi ngàn phần có nhắc tới thành, mà hắc mặt trưởng quản mồ mạt, bọn họ đích công trạng cũng không ít. Tô Vũ Gật đầu này con đi. Nhưng là giống như hắn con nắm giữ 10 vị huyết mặt. Kia huyết mặt nắm giữ màu mặt, màu mặt đích tư liệu, ta có thể nhìn đến sao không? Không thể, dựa theo săn thiên các đích quy tắc cùng quy củ, mỗi người chỉ có hắn đích lệ thuộc trực tiếp thượng cấp mới có thể biết thân phận của hắn, nếu không, một khi săn thiên các xuất hiện nhiễu loạn, thực dễ dàng làm cho săn thiên các bị nổ tận gốc. Quy tắc xâm nghiêm a. Tô Vũ gật đầu, này quy củ kỳ thật rất tốt đích, đại biểu thân phận của hắn, hiện tại chỉ có một người biết, chính là vị này Huyền Giáp trưởng lão. Kẻ vô địch đâu? Vô địch cũng không có thể toàn bộ đều biết nói. Đối, vô địch cũng không có thể, chẳng sợ bộ trưởng cũng chỉ nắm giữ bản bộ trưởng lao tin tức. Huyền Giáp nhanh chóng nói, "Bộ trưởng, vị tất sẽ không lập trường, tỉ như ngươi, nếu là ta huyền bộ bộ trưởng là thần ma chủng tộc vô địch, vậy ngươi cũng rất nguy hiểm, cho nên, san thiên các là sẽ không làm cho cầm quyền người biết tất cả tin tức đích, để tránh bị một lưới bắt hết." Tô Vũ lại gật đầu, "Này kỳ thật không tồi, nhưng là cũng sẽ tạo thành một cái phiền toái." Một khi lệ thuộc trực tiếp trưởng lao đã chết, hắn đang nghĩ người tới, Huyền Giáp lại nói, không cần lo lắng cho ta đã chết, người liền cùng săn Thiên các mất đi liên hệ, ta chết, chẳng sợ mặt nạ thoát phá, San Thiên bảng hội tự động sinh thành một phần tân đích Huyền Giáp mặt nạ, tiếp nhận chức vụ người tiếp nhận chức vụ, hội tự động nắm trong tay các ngươi đích hết thảy, lần thứ hai thành lập liên hệ, đương nhiên, nếu là chậm chạp không người tiếp nhận chức vụ, kia đó là các ngươi đích cơ hội. Cơ hội? Đối, tình hình trung hạ, trưởng lão đã chết, chỉ có thể nhặt nguyệt hậu kỳ tiếp nhận chức vụ. Nhưng là chậm chạp không có Nhật Nguyệt Hậu Kỳ tiếp nhận chức vụ, vậy hội theo trưởng lão lệ thuộc trực tiếp đích 10 nhân chung, chọn lựa một người, kế thừa trưởng lão vị, chẳng sợ đối phương không có Nhật Nguyệt bảy trọng thực lực, cũng có thể kế thừa. Thì ra là thế. Kia trở thành trưởng lão, lại có cái gì ưu đãi cùng cách? Ưu đãi, ngươi thành tự nhiên biết. Cách, thứ nhất, ngươi tích lũy công hiến cũng đủ, đây là chủ cột. Đệ nhị, thực lực cũng đủ. Đệ tam, đạt được lệ thuộc trực tiếp thượng cấp đề cử, đến tổng bộ tham gia khảo hạch, thành công liền khả thăng cấp trưởng lão. Ta đây hiện tại không thể đi tổng bộ. Huyền giáp trong lòng oán thầm, người đương nhiên không có cách nào khác đến, người đã đến đến rồi, vừa nghe chỉ biết người không có hảo ý. Không tồi, trừ bỏ hoàng bộ phụ trách tình báo câu thông đích, mặt khác các bộ, chỉ có trưởng lão mới có thể đến tổng bộ. kia tổng bộ bên trong có vô địch sao không? Huyền giáp thật sự hết trô nói rồi, người muốn làm thôi. Có. Nga. Tô Vũ không hỏi, quên đi, có vô địch, ta không đi. Mời ta đi, ta đều không đi Đi rất nguy hiểm. Cùng hắn câu thông đích huyền giáp, có chút tâm mệt, lại rất nhanh nói: "Mà khác, ngươi thành huyền chín, vậy cần gánh vác khởi huyền chín đích trách nhiệm. Nếu không, của ngươi mặt nạ ở ngươi ba lượt không có hoàn thành khảo hạch đích tình huống hạ, hội tự động thoát phá." Còn có này cách nói, Tô Vũ nhanh chóng nói: "Như thế nào khảo hạch? Bao lâu khảo hạch một lần? Ba năm khảo hạch một lần, tất cảnh đều là cùng giả, bế quan ba năm cũng đang thường, nhưng là liên tiếp 9 năm cũng chưa hoàn thành khảo hạch, cái này không nên." Tô Vũ gật đầu, coi như nhân tính hóa Khảo hay cái gì? Huyên bộ chủ yếu chính là công trạng. Người khai phân bộ, vậy cần bán ra bảo vật, bán ra tình báo, đạt tới nhất định đích khảo hạch tiêu chuẩn, có thể hoàn thành. Tô Vũ lại nói, nhiều ít công hơn điểm. Trư Thiên chiến trường không ấn công hơn điểm đến tính, kỳ thật không có một cái thống nhất đích tiêu chuẩn, nhưng là săn thiên các có, săn thiên các lấy một giọ sơn hải một trọng đích máu huyết giá trị là một cái săn thiên điểm, yếu nhất đích cái loại này, tính xuống dưới, đại khái có thể đối lập ngươi nhân tộc đích 1000 điểm cống hiến điểm. Tô Vũ gật đầu. Không sai bị lắm. Yếu nhất đích Sơn Hải một trọng máu viết, ở nhân tộc, đại khái cũng liền này dối. Đại quy mô mua, còn có thể tiện nghi điểm. Mà Bạch Diện, 3 năm khảo hạch đích công trạng là 1.000 điểm săn tiên điểm. Tô Vũ lại quên đi một chút, chính là 100 vạn điểm công hơn điểm. Kỳ thật không tính nhiều A. Yếu nhất đích nhật nguyệt một trọng máu viết, giá trị đại khái 1 vạn công hơn điểm, cũng chính là 10 điểm săn tiên điểm. Thay lời khác nói, 3 năm hoàn thành 100 tích nhật nguyệt máu viết đích giao dịch là đến nơi. Một năm cũng liền 30 hữu Được rồi, một đuổi, vẫn là không ít đích. Huyền Giáp lại nói, nếu là người duy nhất hoàn thành một vạn điểm săn thiên điểm đích giao dịch, tương lai 30 năm, cũng không hội tái khảo hạch người, này là có thể tích lũy đích, cũng là vì cấp một ít nhân bế quan đích thời gian, để tránh xuất hiện bế quan bỏ qua đích cơ hội. Còn đi, rất tốt đích. Nói như vậy, duy nhất kiêu ngạo mua bán, tương lai cũng không dùng lo lắng khảo hạch đích. Nói trở về, ta vì sao phải lo lắng này đó? Ta lại không nghĩ muốn gia nhập săn thiên các. Tô Vũ trong lòng mắng San Thiên các chính là cái hãm hại, hố to, hãm hại ta rất nhiều đồ vật này nọ, còn bán ta tình báo." Tô Vũ nói thẳng, "Ta đây thành Huyền Cảnh, ta có thể đánh chết San Thiên các đích người sao?" Người thực rõ ràng. Huyền Giáp cũng là không nói gì, nhanh chóng nói, "Song phương đều đeo mặt nạ, đó là không thể đích, nếu là một phương không đeo mặt nạ, hoặc là cũng chưa đeo. Kia tùy các ngươi. Nếu là đều đeo, chúng ta cho nhau chém giết, San Thiên các hội chế tại sao không?" "Hội?" Huyền Giáp lập tức nói, "Ngươi nếu là đeo mặt nạ, đối phương cũng đeo." Ngươi đánh chết đối phương, ta cùng đối phương đích lệ thuộc trực tiếp thượng cấp đôi hội cảm ứng được, ta sẽ biết ngươi giết ai, đối phương sẽ biết, ai giết hắn đích cấp dưới. Đến lúc đó, ngươi gặp lâm một ít chế tải. Cái gì chế tải? Nam Bắc Lầu Hai hội phái người đi giết ngươi, hiểu chưa? Hiểu được, ta đây giết Nam Bắc Lầu Hai đích nhân lúc sau đầu Sẽ có càng mạnh đại đích người đi giết ngươi. Lại bị ta giết đầu Ngươi là Giang Tinh sao không? Ngươi vì sao một cái kính địa đã nghĩ sát sát sát? Thảo ngươi Huyền giáp trong lòng nghĩ muốn hụt máu, rất nhanh nói, ngươi nếu là có thể đem Nam Bắc lầu 2 đích lầu chủ cấp, giết, san thiên các sẽ không hội trả thù ngươi, tùy tiện ngươi, hiểu chưa? Hiểu được, vẫn là thực lực nói chuyện. Tô Vũ gật đầu, cái này tử ta đã hiểu, ta đem ngươi nhóm đều xử lý, các ngươi tự nhiên sẽ không đến đuổi giết ta. Thay lời khác nói, tại đây phía trước, ta sát san thiên các đích nhân, tốt nhất đừng mang mặt nạ. Thu được. Huyền giáp đã vì chính mình cung cấp tốt lắm đích phương pháp cùng thủ đoạn Cùng với như thế nào sợ bị săn thiên các đuổi giết đích thủ đoạn, này đó ta đều biết nói, ra mọi vị này trưởng lão cũng không phải người tốt, cư nhiên rực dây chính mình cởi mặt nạ sát săn thiên các đích nhân. Huyền giáp cũng sẽ không biết nói tâm tư của hắn, bằng không thật muốn hộp máu. Hắn khi nào thì rực dây tô vũ sát săn thiên các đích người. Tô vũ nghĩ tới cái gì, lại nói, huyền giáp trưởng lão, ngươi là na bộ tộc đích. Không thể phụ cáo. Ngươi là không phải thần ma. Không phải. Huyền giáp biết tâm tư của hắn, nhanh chóng nói. Huyền Chín là đã bị của ta sai khiến, mới có thể đi tiếp xúc ngươi, ta đều không phải là thần ma, nếu là, cũng không tất yếu làm cho Huyền Chín đi cùng ngươi tiếp xúc, bởi vì thần ma muốn giết ngươi, đơn thuần đích chống cậy vào định vị một lần là vô dụng đích, ngươi cũng có thể tùy thời thoát phá mặt nạ. Kia khả khó nói, Tô Vũ không nói nhiều cái gì, một lần định vị là đủ rồi, chuẩn bị nguyên văn nói, một lần tiểu giữ từ ngươi, chẳng lẽ còn thứ bậc lần thứ hai. Đối săn thiên các, Hán thủy trung bảo trì hoài nghi đích thái độ. Kia săn thiên các đích tôn chỉ là cái gì? Chẳng lẽ chính là vì kiếm tiền? Không, San Thiên các đích mục tiêu là kích phát thiên tài đích tiềm lực, làm cho thiên tài càng thiên tài, làm cho cường giả càng mạnh đại, xúc tiến vạn giới phồn vinh. Hiểu được, chính là thêm phiền, làm cho thiên tài cho nhau chém giết, làm cho cường giả lẫn nhau chém giết, sắp một thiên tài, cường đại một người thiên tài, đưa một cái vĩ đại đích chiến tranh buôn lầu Không nói gì mà chống đỡ, hảo có đạo lý, Tô Vũ quả nhiên trí tuệ, nháy mắt lĩnh ngộ tới rồi săn Thiên các đích thực đế. Huyền Giáp cảm thấy được Chính mình không gì khả chỉ điểm đích. Ngươi xem, ngươi không phải học xong sao không? Mato Vũ, đây là chính hắn đích tự mình thể hội, nhìn xem sẽ biết, phía trước thiên diệt cổ thành chính là, bọn người kia, từ giữa khởi đến đích tác dụng, chính là bán đứng chính mình đích hành tung, bán đứng nói thành bọn họ đích tư liệu, đều là vì làm cho thiên tài lẫn nhau càng hiểu biết lẫn nhau, chém giết thảm hại hơn liệt. Từ giữa không ngừng thụ ra các loại tin tức, các loại bảo vật, các loại phục vụ. Bất chiến tranh, không chém giết, san thiên các còn như thế nào kiếm tiền? Lúc này đây cũng là như thế, bởi vì Tô Vũ, đối phương đạt được bán tình báo đích cơ hội, đạt được đại lượng thật là tốt chỗ. Nghĩ vậy, Tô Vũ nhanh chóng nói, "Lúc này đây săn thiên các thông qua ta, muốn bán lời rất nhiều, kia xem như của ta công trắng đi, của ta chia làm đâu?" Huyền Giáp không nói gì, rất nhanh hồi phục nói, "Trước người đều không phải là săn thiên các người, mà khác, lúc này đây đích công trạng có người lĩnh, xem như Bạch một đích công trạng, bởi vì hắn một mực bên trong thành truyền lại tin tức, truyền lại tình báo, trích phần trăm đều là hắn đích." Bạch một Tô Vũ nhớ kỹ, Bạch một khiếm chính mình không ít tiễn, bởi vì này chút trích phần trăm đều là chính mình đích. Ngàn phần có một có phải hay không quá ít? Chính phần trăm quá ít, Tô Vũ kỳ thật có chút khuyết thiếu động lực. Cũng không ít, mà khác, một ít độc môn tình báo, ngươi có thể mặt khác đưa ra giao dịch, tỉ như lúc này đây, nếu là cổ bên trong thành đích tin tức chỉ có ngươi một người biết, truyền lại cấp săn thiên các, vậy ngươi là có thể cùng săn thiên các đằng giới, mà Bạch một lúc này đây, đều không phải là hắn một người biết được. Tô Vũ đã hiểu, này tin tức biết đến nhiều người. Mà nhiều kia bọn họ đều có phân bảng, cho nên Bạch một không tư cách đẳng giới. Huyên Giáp trưởng lão thật sự sẽ không bán đứng ta. Sẽ không. Huyền Giáp rất nhanh nói, mà khác, ta định vị ngươi, ngươi kỳ thật là có một ít cảm ứng đích, này cũng là Bạch diện đích đánh ngộ, ta định vị ngươi, của ngươi mặt nạ hội sáng lên, trừ phi thật sự có việc tìm ngươi, hoặc là ngươi mất đích, đây mới là định vị bản các người trong đích mục đích, mà không phải vì hãm hại sát bản các người trong. Thật sự. Thật sự. Kia trưởng lão định vị một chút ta thử xem. Huyền Giáp lại không nói gì, định vị một lần, cần tiêu hao không ít năng lượng, có thể dùng các loại bảo vật tiêu hao, hoặc là nguyên khí dịch, máu huyết, thiên địa huyền quang, thiên nguyên khí. Trưởng lão định vị thử xem xem. Thảo, ta đều nói, phải tiêu hao năng lượng đích. Huyền Giáp không nói gì, giờ phút này, ở đại điện trung đích hắn, liếc liếc mắt một cái mà khác trưởng lão, thấy không, có người chú ý, lén lút đưa vào một ít năng lượng tiến vào đồ sách, rất nhanh, hào quang hơi hơi lóe ra một chút. Định vị tới rồi. Hắn trước mắt hiện lên một hàng tự. Rất nhanh, cùng Tô Vũ trao đổi nói, ngươi ở tinh hành cổ thành, san thiên các phân bộ trong vòng. Định vị như vậy chuẩn. Tô Vũ giờ phút này, mặt nạ đích sắc hơi hơi sáng lên, có chút ngoài ý muốn, nhanh chóng ra cửa, trong chớp mắt chạy đích không ảnh. Trường lao tái định vị một lần thử xem. Tô Vũ. Huyền Giáp có chút buồn bực, ta niệm ngươi thiên phú kinh người, mới có thể cùng ngươi giải thích nhiều như vậy, nếu không, bình thường dưới tình huống, ta hoàn toàn có thể không để ý tới ngươi, ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một bước. Ta đều nhanh đã chết. Không nên đích thiên phú. Tô Vũ rất nhanh nói một câu, "Được rồi, không chừng vị cho dù, nhưng là cũng may định vị chính mình, chính mình hội cảm thụ đích đến, đương nhiên, không bài trừ là vị này trưởng lão lừa dối chính mình, cố ý lộng tin tức giả lừa chính mình, này bạch quang cũng là hắn thao tác đích. Người tài nguyên nhiều, không nhanh như vậy tử, chết thật, có lẽ chúng ta còn có thể giúp ngươi nhặt xác, này cũng là chuyện tốt. Ta chết liền biến tử linh, các ngươi nhặt xác." Lừa quỷ đâu? Huyền Giáp lại không nói gì mà chống đỡ, này không có biện pháp phản bác. Quên đi, cùng Tô Vũ câu thông thật sự mệt. Người này, đối hắn cũng không cái gì kính sợ chi tâm. Bình thường sự, mặc cho ai bị một ít vô địch vây sát cũng chưa tử, đối Nhật Nguyệt tự nhiên hội thiếu một ít kính sợ chi tâm, huống chi, người này vốn là to gan lớn mật. Không lớn như vậy đích là gan, cũng không dám thiết hạ này đại âm mưu. Huyền giáp chặt đứt liên hệ. Tô Vũ không nói gì, cư nhiên không để ý tới ta, ta đối săn thiên các thật sự còn có rất nhiều lòng hiếu kỳ, tỉ như săn thiên bằng chuyện, ta cũng chưa hỏi rõ ràng tới. Vị này trưởng lão có phải hay không rất không kiên nhẫn? Ta mới hỏi vài câu a, sẽ không hồi phục ta. Nói trở về, hắn hiện tại biết săn thiên đồ sách cùng mặt nạ đích tác dụng, mặt nạ là liên hệ lệ thuộc trực tiếp thủ trưởng cùng hạ cấp đích, mà săn thiên đồ sách là liên hệ tọa trấn tổng bộ đích hoàng bộ tình báo viên đích. Phải thoát phá này mặt nạ sao không? Tô Vũ gỡ xuống mặt nạ, kỳ thật vẫn là có chút luyến tiếp đích, này ngoạn ý cảm giác rất tốt dùng đích, tùy thời có thể cùng săn thiên các câu thông, mua đồ vật này nọ còn đánh gãy, đánh sáu chiếc. Mặt khác Chân mình cũng có liễm tức tác dụng, vẫn là một thanh địa binh. Có như vậy một đâu đâu liên tiếp vứt bỏ. Còn có, ta dưới chướng đích 10 vị hắc mặt đều là dị nhân. Tô Vũ nhanh chóng lấy ra đồ sách, tuần tra một chút, thứ nhất trang còn có. Huyền 9 hắc linh 1. Này danh hiệu. Không ai. Vừa thấy chỉ biết, đây là thuộc sở hữu của Huyền 9 quản hạt đích hắc mặt. Hắc mặt trung đích Huyền 9 dưới chướng số 1. Tô Vũ bất đắc dĩ, nhìn nhìn lại tư liệu, mặt trên đích tư liệu đính đơn giản đích. Đệ 2685 năm Huyền 9 hắc linh 1. Chân thật tính danh, lạc ngươi nhiều ba chiết, địa hỏa ma tộc, thẳng tới trời cao cảnh. Địa hỏa ma tộc. Ma tộc, ta cựu nhân a. Ta dưới trướng cư nhiên còn có ma tộc. Nay không trọng yếu, quan trọng là Tô Vũ suy nghĩ, này hắc mặt nắm giữ đích màu mặt, danh hiệu là gì? Huyền 9 hắc linh 1 màu linh 02. Cũng dựa theo đánh số đến. Sau đó màu mặt nắm giữ đích bán mặt hoặc là nói buổi mặt, phải gọi Huyền 9 hắc linh 1 màu linh 1 buổi linh 1. Ta đi. Tô Vũ suy nghĩ rất nhiều, tổng cảm thấy được cứ như vậy Hác mặt cùng màu mặt bọn họ đi ra ngoài, cũng không hội báo danh tự, không có cách nào khác báo danh, quá giải. Không gì hơn cái này gần nhất, nhưng thật ra rõ ràng, cao thấp phân đích rõ ràng. Vừa thấy chỉ biết đối phương là ai đích nhân, thủ trưởng là ai. Có lẽ, chính mình còn phải thêm cái huyền giáp bạch huyền mới đúng, chứng minh chính mình là huyền giáp trưởng lao dưới trướng đích nhân. Tô Vũ Thiên Mã Hành không địa nghĩ, đối cả săn thiên các đích hệ thống, vẫn là thực cảm thấy hứng thú đích. Chủ yếu đối bọn họ đích tài phú có hứng thú. Rất có tiền phải gì có gì. Thanh Trường lão, có thể tiến vào tổng bộ, nhưng là tổng bộ có vô địch. Có lẽ chính mình sớm hay muộn sẽ đi một chuyến, không biết bảo vật có phải hay không đều ở tổng bộ, hoặc là nói phân bộ cũng có một ít, chính là tinh hình cổ thành đích đều bị mang đi. Bắt được liền chín đích mặt nạ, xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Tô Vũ rất nhanh đem chuyện này áp chế đi, tạm thời không đi lo lắng, về phân định vị, này nhìn nhìn lại tình huống, chỉ sợ đối phương có thể không tiếng động định vị chính mình, bằng không này thân phận kỳ thật vẫn là rất không sai đích. Tô Vũ đang nghĩ ngợi tới, đồ sách chấn động một chút. Hắn nhanh chóng cầm lấy săn Thiên đồ sách, mặt trên xuất hiện một hàng tự. "Huyện 9, có tại tinh hành cổ bên trong thành sao không?" Đây là đến từ Hoàng Bộ đích hỏi ý, Tô Vũ nhanh chóng trả lời, "Ở. Tinh hành cổ thành thành chủ Hắc Ma, tuyên bố một cái cầu viện tin tức, hy vọng săn Thiên các vì hắn cung cấp đại lượng thiên nguyên khí, phân các chung hay không còn có thiên nguyên khí tồn kho. Nếu là có, nhanh chóng tặng tới thành chủ phủ." Tô Vũ vừa định nói đã không có, ngẩn ra. "Đưa đến a." Đưa đến thành chủ phủ. Ta. Ta đi. Đây là nói, ta có thể đi vào thành chủ phủ. Hắc ma thực lực rất mạnh. Ta lo lắng hắn hội tập giết ta. Tô vũ hồi phục một câu. San thiên các hoàng bộ bên kia, rất nhanh cho hồi phục. Sẽ không, hắn bị thương rất nặng. Ngươi là san thiên các giờ phút này duy nhất ở trong thành đích thành viên. Thông qua ngươi, hắn còn có thể đạt được một ít cứu trợ, giết ngươi, hắn chỉ có chờ chết. Tô vũ ánh mắt lói ra, như vậy sao không? San thiên các đích thân phận. Giống như lập tức là tốt rồi sử dụng đến đây a. Ta chính phát sầu, này hắc ma gì thời điểm xuất quan, gì thời điểm theo ta cướp đoạt cổ thành quyền khống chế, cái này tốt lắm, ta có thể đi tham tham hư thật, chính là có chút nguy hiểm. Hắn cần nhiều ít? 100 phân thiên nguyên khí. Bên kia rất nhanh cho hồi phục, lại nói, phân các nội còn có tổn chữa sao không? Đã không có, nhưng là ta tư nhân tổn chữa một ít. Vậy dựa theo quy củ, lúc này đây giao dịch, hắc ma trả giá gì đó đều là của ngươi, ngươi đem chung một thành lập lên làm thủ tục phí. Hiểu được, Tô Vũ hiểu rõ, nguyên lai like còn có thể như vậy làm, San tiên các làm ngôi cao, lấy mẫu một thành đích thủ tục phí cũng đáng thưởng, dù sao bọn họ cần liên hệ hộ khách, cần cấp Tô Vũ phái đăng, cần vượt qua vô hạn khoảng cách câu thông. Thu một thành không tính nhiều. Dù sao săn Thiên các bán đồ vật này nọ, giá cả đều đắt tiền thực. Hắc ma trả giá đích đại giới khẳng định không nhỏ, Tô Vũ cười cười, Hắc ma, ta đến đây. Người này bị thương ra mỏi không nhẹ, bằng không sẽ không giờ phút này mở cửa thành. Cấp săn thiên các đích nhân đi vào, càng là cường giả càng là cảnh giác, bị thương đích tình huống hạ, tuyệt đối sẽ không làm cho ngoại nhân tới gần. Hiện tại, hiển nhiên là không có biện pháp. Tốt lắm, ta chính là huyền chín. Phía trước còn tại do dự đích Tô vũ, giờ khác này quyết định chủ ý, ta chính là huyền chín, không tồi.